Mời các bạn nghe chuyện ngắn đôi giày của tác giả trẻ người Nga Polina Kliukyna qua bản dịch của Đăng Bảy. 7 rưỡi sáng Cô y tá đậm người ngồi chờ sẵn ở hành lang tầng 1, hai tay giữ chặt chiếc khay gỗ đựng ấm nghiệm, đưa chân phải gạt soạt chiếc ghế, rồi kéo lê nó trên mặt đền bê tông bóng láng nghe chói cả tay. Rồi cô lại đánh tiếng cho bệnh nhân biết là mình đã đến nhưng đâu thèm xấu mặt, cứ đứng lừng lửng trước cửa phòng lấy mẫu máu, như thể đó là chỗ bất ly thân của cô và hô bằng giọng kim, máu nào. Đáp lại, bệnh nhân lật đật chạy đến ngồi cạnh cô. Mặt quay đi, đặt bàn tay lạnh lẽo lên tấm gạc tầm cồn. Nhanh như máy, cô y tá chộp lấy ngón tay đeo nhẫn, tay kia gỡ lớp giấy quận xa, lấy một thứ như chân chiếc compa Khi bàn tay đeo găng cao su của thầy thuốc vừa chạm vào, bệnh nhân lập tức nổi gai gà khắp người, chứng tỏ đã sẵn sàng chịu đau. Ngón tay bị bóp phồng lên tím tái được lau bằng núm bông mát lạnh để cái dụng cụ vẽ chọc khẽ vào. Máu ứa xa được hứng vào, vuông thủy tinh mảnh. Rất gợi nhớ đến chiếc nhiệt kế tháng 3 treo ở khung cửa bên trái. Cộng 1, cộng 5, cộng 10, 20... Khi đã đếm tới ngoài 50, bệnh nhân vẫn khư khư núng bông dịt máu ở tay mới chật chọt đi ăn sáng. Nhìn Lulia, quỷ trên bậu cửa sổ nhìn xuống phòng bệnh trẻ em tầng dưới, thấy thấp thoáng bóng người lớn. Cô bé nhận ra trong đó có bố mẹ mình. Khác những người còn lại, họ hầu như bất động. Chỉ có mẹ mới thỉnh thoảng đưa tay gạt mồ hôi trên khuôn mặt bóng nắng. Bố đứng xa hơn một chút, chỉ hiền hòa nhìn những cụm mây, những cảnh thông khô, những tòa nhà 9 tầng sơn vàng in bóng vào cửa sổ, chỗ nhìn Ulia, và cả bóng mờ mờ của con gái. Cô bé quỷ như thế đã 40 phút, qua lớp bông băng đã thấy đầu gối tấy đỏ và từng làn gió tháng 3 vô định chẳng biết thổi từ Nam hay Bắc đang làm lung lay mớ bông trên cửa sổ. Cô im lặng, gương mặt cấm thấy một vẻ gượng cạo nào vẫn giữ cho bình thản Người ta hay bảo đó là gương mặt đá, thứ đá đúc từ cát, từ hàng trăm những cơ cực, những bài học và xây xát. Gương mặt bầy tuổi của cô vốn đã như thế tự thùa lọt lòng. Cô bé này dường như đã biết trước về những đau đớn sắp tới. Đôi mắt như không có tuyến lệ, chỉ đôi môi khẽ rung. Do những hiểu biết tiềm ẩn hay ngược lại Để thả mình vào một chút yếu đuối không kìm nén nổi Cái chất đá của gương mặt hoàn toàn có quyền trở thành niềm kiêu hãnh Và được vinh xanh thần thánh Nhìn Ulia Sinh ngày 8 tháng 8 Đúng cái đêm hội đồng xã thấp đèn bầu chọn chủ tịch mới Cô bé lọt lòng mẹ với cái chân khèo Điều đó không thuận mắt lắm. Bởi bàn chân đứa trẻ sơ sinh phải đặt lên chiếc khối kê giữa những đồ chơi ngộ nghĩnh và con búp bê. Đầu tóc bơ phờ, tô màu lè loẹt vụng về nơi mông đít. Qua cửa sổ, nhìn Lulia, nhìn những cặp bố mẹ đến rồi đi, nhìn những chiếc xe nôi mui bà chờ trẻ con xuất hiện, nhìn những chiếc mũ trùm đầu bọn trẻ đang bỏ lại đằng sau sau mấy tháng trời nằm viện. Mẹ cùng bố vẫn đứng ở chỗ cũ. Đừng làm gì nữa, để cho hai đầu gối ninulia đau tê, cho đến lúc cô y tá mảnh khảnh la lên. Xuống thôi, thay băng, cháu điếc hay sao? Nhi Nulia mới chịu tụt khỏi bậu cửa sổ. Bữa trưa trong bệnh viện thành phố mang hương vị đặc biệt, hương vị của viên nang, của nước lọc, của cốc pho mát tươi chua chua. Xuất ăn được chờ vào thẳng phòng bệnh bằng chiếc xe đầy hình như trước đó vẫn dùng cho phòng phẫu thuật. Chính những chiếc xe này đã chờ Nhi Lulia sau ca mổ đến chỗ chiếc giường lò so và chờ những đồ ăn phố thị cho cô lành bệnh. Ca mổ ấy đã có thể tránh khỏi nếu như Nhi Lulia chào đời với đôi chân bình thường và mẹ Caterina chịu nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Họ đã khuyên phải bó chân cho cô Sẽ tránh được dị tật Nhưng mẹ thương con đau Đã không tuân thủ nghiêm ngặt Nên khi con đầy tháng tuổi Mới bó được 4 hôm Mẹ đã gỡ băng Và đứa trẻ thấm mệt ngủ liệm đi Thế là mấy bác sĩ thành phố Thu những sao Những búa phẫu thuật vào hộp Vẫy tay bái biệt Người mẹ không vâng lời Để lại trong phiếu chuẩn đoán một ô trống và dự phòng 3 năm cho mẹ con chữa trị bệnh. Trong 3 năm đó, các bác sĩ đã không chỉ gặp hàng chục đứa trẻ bị khuyết tật bẩm sinh, cho nên khi mẹ Katrina mang đứa con đã cứng cáp hẳn lên làm phẫu thuật theo lịch hẹn. Mới hai kế hoạch của các bác sĩ nọ không phù hợp. Người mẹ của đứa trẻ 3 tuổi chân khỏeo, Bị viên bác sĩ phẫu thuật dùa xả âm ý Về sự chậm trễ, kém đầu óc Coi thường tai ương của đứa trẻ Chưa hiểu biết tí gì Tại câu lọc bộ xã tối chủ nhật Khi tân chủ tịch mở liên hoan mừng đắc cử Nhảy múa tưng bừng trên sàn gỗ Thì người ta đưa Nhi Lulia trở về Đôi chân cô bé đã được bó bột chặt Buộc mũi bàn chân phải hướng về phía trước Nên đau không chịu nổi Tư thế đứng đắn của chúng hoàn toàn không tự nhiên Cho đôi chân đã chót định hình Nó nhắc nhở về cuộc đối đầu giữa con người và đấng tạo hóa Mà con người và đấng tạo hóa Đều là đứa trẻ nhỏ chưa hiểu biết gì Giá như con người đủ quyền uy với vạn vật Ngay từ khi biết cầm trong tay con sao đồ đồng Bất xác họ sẽ hiểu ra rằng sẽ đúng đắn hơn nếu như mũi bàn chân biết hướng về phía tây và phía đông, còn đôi mắt thì sẽ không nhắm lại trong khi ngủ. Đã thoát xa kiếp người lùn tí hon, họ sẽ trở thành con sao phẫu thuật để tách lọc và làm lại bộ mặt cho sự thiếu hoàn thiện của bản chất con người. Và điều đáng kinh ngạc nhất là giành được chiến thắng trong cuộc đối địch đó. Bởi vì đấng tạo hóa theo thông lệ, vẫn có lúc kiên trì bảo lưu sự nặng xanh. Suốt dọc đường về, Nhìnulia không ngớt kêu xên, cô đòi gỡ bỏ, bột bó cứng hoắc, và càng về gần đến nhà, đấng thạch cao trắng ấy càng không chịu yên trong khoang máy kéo. Đi được độ một cây số, cô lại nệm thình thịt đôi chân cứng như đá vào thành xe, mong giảm cơn đau đớn phi tự nhiên. Cho đến khi chiếc máy kéo chui vào đến trong sân, thì vệt nước mắt bám bội đường trên má ninulia đã khô hẳn. Như một đứa trẻ lên ba dấn thân vào cuộc đối đầu mới giữa con người với đấng tạo hóa, vô hình chung cô sẽ ban tặng chiến thắng cho một bên. Duy có một điều còn chưa rõ Cô ban tặng cho ai Người ta mang đến bát súp cải chua nguội lạnh Thịt hầm bắp cải nhừ Váng sữa dưới lên trên tràn mép đĩa Bánh mì trong đĩa sâu lòng trương lên vì ngấm nước dùng Mấy củ cải trong đĩa bên cạnh Khiến Nhilulia nhớ tới món rau quà quen thuộc của bố mẹ Mình phải nhanh nhanh về với bố mẹ Không ai đi được nhanh như thế ngay sau khi mổ Nhưng mình phải đi Thậm chí có lẽ còn phải chạy nữa Gương mặt Nhìn Lulia như hóa đá Duy có mùi súp chua chua Và hào gió thoảng qua thỉnh thoảng khiến cô bé nhăn mũi Nhìn Lulia chỉ thích người ta đưa cô đi đâu đó Một số bạn quen cả anh và Lodia nữa đã được đưa từ nhà trẻ về, đến thăm cô vào lúc 6 rưỡi rồi lại kéo đi. Chỉ trong mùa cắt cỏ, cô Liu Dopa, nhà trẻ mới chịu ở lại chờ vị phụ huynh cuối cùng đi đón con. Cô còn trang bị cho trẻ những lọ thủy tinh đựng 350 g nước chua và món bánh quy chia đều cho chúng. Do đâu mà có món thực phẩm ấy? Đó là cả một bí mật đối với các vị phụ huynh Tính tháo vát lo xa bẩm sinh Sau cánh cửa khép của óc thực dụng Cho phép cô Lưu Đu Giành được cương vị hiện nay Tránh được những công việc khác Trong đông trang hoặc văn phòng chủ tịch Qua lời kể của xung quanh Như Lulia đã quen với Nghi thức nhận phần lương khô Và nghi thức gặp gỡ bố mẹ Sau một ngày làm việc chơi bời với trẻ Con đường dài từ nhà trẻ của quận về nhà trên chiếc xe ngựa chất đầy những bó cỏ. Những đứa trẻ chất đại cỏ lên xe. Có bó nào rơi xuống dọc đường thì lại phải chờ đến sáng hôm sau người ta mới mang trả lại để cô Lưu Đốc Ca rút kinh nghiệm với các cháu. Khi viết mổ đã liền sẹo, nhìn Lulia lại phải vào viện. Đôi giày thạch cao được thay bằng đôi giày ống bằng sắt hạn chế mọi cử động tùy tiện và cả độ xài của đôi chân. Bây giờ, Nhìn phải mang đôi giày này trong 10 năm. Sáng sáng phải sò chân vào và đi đến trường cùng với nó. Mùa đông giày lót nỉ, còn mùa hè giày có trổ những lỗ nho nhỏ cân đối như trang trí cho bề mặt mũi giày. Khi chủ tịch cắt sàm phần lớn đất trầm trọt, còn dại mọc lên thay vì lúa mạch, bổ công anh thế chỗ cho những đồng đỗ đồng ngô, như Lulia đã lên lớp 11. Vẫn như thế, cô phải ra đường lúc 7 giờ, đi qua một cái hố cách đó không xa, trong đó là xác những con ngựa và tất cả những con nào lỡ chân rơi xuống, rồi leo lên thùng máy kéo hoặc xe ngựa, qua trường quận, lên trường tỉnh. Trong tất cả 10 năm ấy và thêm một tháng 9 nữa, Nhìn Lulia chăm chỉ lê đôi giày ống bằng sắt đến chỗ gặp gỡ các học sinh sắp ra trường và những học sinh mới nhập trường cho tới khi cô chậm chân một lần lên xe. Nhìn Lulia, cả lớp đã đến, cậu ở đâu vậy? Mình đang quốc bộ. 16 km chứ ít đâu. Cậu đeo cặp sách đi bộ 16 km ư? Mình không phải mang cặp, có Minia mang giúp đây. Các bà thợ may khéo tay, biến những miếng vải cô tông từ váy áo cũ thành váy áo cho các cháu, trang điểm thêm xài caro trước ngực, sửa soạn cho chúng đêm hội tan trường. Còn một tuần để chuẩn bị, quyết định làm tiệc trà với bánh quy loại nấm, bánh gato với váng sữa, quà tặng cho cô Liudokka và phu nhân chủ tịch và sẽ mở thật nhiều thật nhiều âm nhạc trong câu lạc bộ vừa mới được xây dựng vào thứ sáu nhìn Lulia sẽ phải giáp lại lần cuối mẹ Caterina một 3 mét nhiễu xanh một vốc cốt nhựa trắng hình hoa hồng rất khớp với vân hoa trồ đăng ten nơi cổ áo chiếc áo váy dài vừa chấm gối ôm eo vừa vặn Tay áo dài quá khửu 5 phân Để lộ cổ tay trắng nõn nà Cái duy nhất lạc điệu Là đôi giày Đôi giày ống bằng sát cầm cành Sẽ hút về mình sự chú ý Làm mất đi sự hài hòa Của bộ cúc Của vòng ngọc Của không khí đêm hội nói chung Trong sưởng giày thành phố Với độ chính xác và tay nghề của thợ Người ta có thể đo đóng Bất cứ một đôi giày nào Để làm việc đó Hai mẹ con sẽ phải xếp hàng không lâu ngồi chờ đến lượt. Thế là Nhi Lulia có thể tụt chân khỏi đôi giày ống bằng sắt, đưa bàn chân xa để bác sĩ sở nắn kiểm tra, sau đó ra khỏi bệnh viện, cầm trong tay tờ giấy phép thiêng liêng của bác sĩ, bay vù đến chỗ đo giày. Suốt dọc đường, Nhi Lulia... Cứ mãi phát trong đầu xem, đôi giày sự hội gia trường của mình sẽ khâu bằng chất liệu gì, màu gì, trang trí như thế nào, dây buộc ra sao. Sau một giờ đồng hồ trong khoa phẫu thuật, Nhìn Ulia bước ra với đúng gương mặt của 10 năm về trước. Khi quỳ trên bậu cửa sổ nhìn xuống chỗ bố mẹ đang đứng, nín thở một vài giây, truyền cho mẹ phán quyết của bác sĩ. Chưa cho phép. Đằng nào thì con cũng vẫn xinh đẹp. Ta đi lấy áo thôi. Nhưng con sẽ nhảy với Mimia. Sẽ dẫm gót giày sát lên chân cậu ta. Caterina bước vào phòng bác sĩ mà không cần gõ cửa. Ở trong đó khoảng một tiếng đồng hồ và bước ra. Gương mặt tái nhợt nổi những nốt đỏ. Đưa lại cho Nhinilia tờ giấy xác nhận. Chúng ta sẽ khâu cho con một đôi giày Giày vải trắng theo thật đẹp Tối hôm ấy bất chấp bác sĩ ngăn cấm Nhìn Ilia chạy về nhà bằng đôi chân trần Mẹ Caterina bám theo sau Bà nắm chặt trong tay trờ xác nhận của bác sĩ Và lặng lẽ gỡ mớ tóc ngả màu Dính trên gò má bết bội đường Bạn vừa nghe chuyện ngắn đôi giày của tác giả trẻ người Nga Polina Kliukina. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên văn nghệ. Một giọng văn khá uyền truyền, linh hoạt, đang xen giữa những quan sát chi tiết và cả cách miêu tả tâm lý nhẹ nhàng, ấm áp, nhiều chia sẻ. Không gian bệnh viện đậm đặc mùi thuốc, và không gian nông trang ôn nào mà ấm áp tình người được tác giả dựng lên là môi trường nghệ thuật khá hiệu quả để trình bày câu chuyện về nhân vật chính, cô bé Nulia. Các mảng màu cảm xúc ấm lạnh khác nhau của hai khoảng không gian này có tác động mạnh vào việc miêu tả số phận cô bé tội nghiệp với đôi chân tật nguyện. Ước mơ nhỏ nhoi có được đôi giày đẹp của cô bé trở nên xa vời. Tác giả mô tả cô bé quỳ trên cửa sổ, nhìn ra cuộc sống bên ngoài, thật chi tiết và giàu sức biểu cảm. Từ bóng dáng bố mẹ đứng dưới nắng đầy kiên trì và tội nghiệp, đến những chiếc xe nôi chờ trẻ con, cho thấy nỗi khát khao cháy bỏng về cuộc sống vui vẻ, chan hòa của cô bé. Tâm lý nhân vật cô bé, Nhìn Ulia, được diễn tả sâu sắc qua cách khai thác tâm lý tính cách lứa tuổi. Nhiều chi tiết khá đặc sắc được chọn lọc để diễn tả mỗi dấu mốc trưởng thành của cô bé. Như cách quan sát bố mẹ đứng ngóng con, hầu như bất động, ở sân bệnh viện lúc cô bé lên 7 tuổi. Hay lúc cô bé đứng trên bậu cửa sổ đến tê dại cả đầu gối. Rồi cô bé nện thình thình đôi chân bó thạch cao xuống sàn xe tải trên đường trở về nhà. Hay việc 9 năm trời, cô bé phải đi đôi giày sắt nặng trịch cứng nhắc và khó chịu. Tuổi thơ bất hành của cô phải gánh chịu từ sai lầm của người mẹ vì thương con nên đã không dám bó chân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng bù lại, cô bé được cả bệnh viện nông trang và nhà trẻ quan tâm chăm sóc chú đáo tới từng bữa ăn, từng giờ nghỉ, giờ chơi. Cái cách bà mẹ của Nhi chuẩn bị tỉ mỉ từ váy áo trang điểm cho con gái đến quyết định khâu cho cô bé một đôi giày vải. Cho dù bác sĩ vẫn chưa cho phép dùng, cho thấy tình yêu thương của người mẹ lớn lao biết chừng nào vượt ra khỏi những nguyên tắc y học để đem đến niềm vui trọn vẹn cho con. Cái kết chuyện có vẻ như dấu một điều gì đó để bạn đọc và bạn nghe, ngẫm nghĩ. Với chi tiết mẹ cô bé, bà Caterina nói chuyện cùng bác sĩ hàng giờ đồng hồ trong phòng và rồi bước ra ngoài vẫn quyết định dứt khoát. Chúng ta sẽ khâu cho con một đôi giày, giày vài trắng theo thật đẹp. Với cái kết mở, cho dù số phận cô bé như Nulia, sẽ vui buồn, may mắn hay bất hạnh, thì hình ảnh bà mẹ ở cuối chuyện lặng lẽ gỡ mái tóc ngà màu dính trên gò má biết bội đường và tình yêu lớn lao đầy xót xa của người mẹ dành cho con gái vẫn lan tỏa đầy ấm áp và mạnh mẽ hơn hết thảy mọi thách thức trong đời. Như tình cảm trọn vẹn và chân trọng yêu quý trong câu thơ Dưng Dưng của Nazim Hikmet, nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng. Hãy cho trẻ em cháy đất dù chỉ một ngày để các em vui chơi như quả bóng tô màu, thả cửa vui đùa giữa các vì sao. Hãy cho trẻ em cháy đất như cho quả táo hồng lò, như cho chiếc bánh mì còn nóng để trẻ một ngày no. Mm-hmm.